Cực Phẩm Gia đình Tập 293 Lâm Vãn Vinh lôi quách vô thường qua cửa bên, biểu thiếu gia ổ một tiếng. e không đúng đầu Lâm Tam, người thắng trận trở về hẳn là phải đắc thắng một mới đúng. Đây là đem mạng đổi lấy, không thể nào quỷ quất ngươi được. Ngươi đợi lát nữa đi, ta cho người kêu cửa. Lâm Vẫn Vinh khổ sở khẽ lát đầu, cao tù hiểu được tâm tình hắn dội nói. a dị thiếu gia này, Lâm huynh đệ không muốn lộ ra. Dinh diệu cô đắc thắng môn này sẽ để lại cho những huynh đệ phía sau. Chúng ta lặng lẽ giàu thành là được rồi. <cười> Lâm Tam, ngươi bình dân như vậy sao? Quách vô thường dơ ngón tay cái lên khen ngợi cùng biểu thiếu gia vào thành, nhìn đám người trên đường cười đùa vui vẻ, những tiếng trao nói liền không dứt trong lòng hắn có một niềm vui nói không nên lời. Trên đường về nhà họ tiêu, gạch đá ngày xưa đã biến mất, một tòa biệt viện mới tinh, xinh đẹp tinh xảo gạch đỏ ngói xanh u nhã không tả nổi. Nơi này là nơi đầu tiên hắn đặt chân đến khi vào kinh thành. Bao nhiêu chuyện cũ khi cùng đại tiểu thư đồng cam cộng khổ Lần lượt chân lên trong lòng Tiêm lâm phản vinh súng sang bước chân có chút lộn sộn cái bàn để ở đây, cây ghế tựa này để giữa Tam Đức trước hết treo tấm biển này lên Tiêu phong, người tới thư phòng nhìn xem Bảo xảo xảo tỷ chuẩn bị cho người xấu dại máu bút chì Hắn thích dùng thứ này Còn chưa đến gần có một thăm anh thánh thoát xa xa truyền đến, lọt vào tai lâm vãng vinh, tạo nên cảm giác thân thiết, không nói nên lời. Đi đến gần hắn thấy một nữ tử yêu kiều đang đứng giữa căn phòng, hai tay chống nạnh chỉ huy mọi người bày biển đầu đạc nhìn bộ dáng đó đã ẩn ẩn có chút phong thái của bà chủ rồi. Mấy tháng không gặp nhà đầu này lớn lên thật rồi, hắn cười hát hát, nhón chân đi tới trước. Nhanh như chớp dùng hai tay bịch mắt nàng, cố giả giọng khác đi đố. À, đón ta là hai. Chương 571 Nữ tử vừa nghe tiếng hắn thân hình khẽ rung lên, vội vàng gỡ tay nũng nịu nói khẽ. Ta không đón, đón mà đúng, ta sẽ bị chết mất. <cười> Nhờ đầu này lúc trảnh rũi chẳng biết đọc bao nhiêu tử thuyết ngôn tình rồi nói câu nào cũng khiến lão tử chịu không nổi lâm vẫn vinh nghe thấy bồi hồi hạ tay xuống chụp trúng cánh tay của nàng tiêu ngọc sương xoay người lại chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn từ lúc chia tay tới nay đã hơn năm tháng hắn gầy đi rất nhiều mặt mũi sạm đi thân thể trong trắng chắc cường tráng khóe miệng vẫn nụ cười điệu quen thuộc đó là biểu tượng độc nhất vô nhị vĩnh viễn không thay đổi của hắn người xấu nhị tiểu thư nấc lên một tiếng vùi đầu vào lòng hắn Đem khí lực toàn thân ôm lấy hắn khóc òa lên. Trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng rất xúc động, hắn vỗ vai nàng nhẹ nhã ôn nhu nói, Đừng có khóc, đừng có khóc, không phải ta đã trở lại rồi sao? Hắn không đề cập tới thì thôi, vừa nói xong Tiêu Ngọc Sương nhào vào lòng hắn, run rẩy như cành lê trước gió, khóc lớn hơn nước nở không ngừng. Chàng, chàng là người xấu, trở về làm cái gì, chàng không còn nhớ tới chúng ta nữa phải không? Nhìn bậu dáng nàng như chuột gan đứt từng khúc, đủ biết ngày thường nàng tương tư khẩu sở bao nhiêu, lâm vẫn vinh vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi nói nhỏ bên tay nàng. Ai nói ta quên nàng, nàng là tim của ta, nàng là gan của ta, nàng là ba phần tư của ta, ta có thể bỏ tiểu tâm can của ta sao, dĩ không bằng giết ta còn thống khoái hơn. Nhị tiểu thơ kêu lên một tiếng, vội vàng vội mặt vào lòng hắn má đỏ tới mang tay thẹn thùng. Chàng nói chuyện chẳng biết ngưỡng gì, ta không tin, có bổn sự chàng nói lại lần nữa đi. Lâm Vãng Vinh cười ha hả, <cười> nói lại lần không được. Ta muốn nói suốt mười kiếp, một trăm kiếp, đến khi nàng nghe chán thì thôi, tiểu tâm can, ngọc xương tiểu tâm can của ta. Nếu hắn chỉ nhận là xếp thứ hai chức danh thiên hạ vô sĩ thì không ai dám nhận là đệ nhất. Lão cao đứng bên nghe thế nổi da gà, nhị tiểu thư mặt đỏ bừng vội vàng che miệng hắn lại. Cố nghe chết đi được, hôm nay gọi như thế này trước đi, ngày mai tiếp tục gọi. <cười> được, được, ngày mai tiếp tục. Nhìn bộ dáng nhị tiểu thư mặt mày hấn hở trong lòng hắn cũng vui như hội nắm lấy bàn tay nàng. Nhị tiểu thư, ai nói ta quên các nàng? Trời ạ, sự tình tàn nhắn như vậy ngàn vạn lần đừng nhắc trước mặt ta, ta chỉ nghe chút là gần chóng dáng rồi. Hi, <cười> quái! Tiêu Ngọc Sương mừng trở cười khẽ rồi lại hừ một tiếng chua cái miệng nhỏ nhắn lên. chàng đi đâu như vậy, cũng phải ba tháng mà chưa từng gửi một chữ về nhà, tất cả mỗi người lo đến độ gần phát điên. Tiền Nhị Tỷ Tỷ chuẩn bị sẵn hành trang rồi, muốn đi ra tiền tuyến tìm chàng, công chúa Tỷ Tỷ phải ngăn nàng lại, Tỷ Tỷ nói chàng chiến đấu ở tiền tuyến vừa cực khổ vừa nguy hiểm, bảo chúng ta ngàn vạn lần đừng làm chàng loạn hơn, sẽ khiến chàng bị phân tâm. Ngân Nhị Tỷ Tỷ trọng nói, tám phần là chàng lại đi tán tỉnh nữ tử người hồ ở tái ngoại rồi, quên mất chúng ta rồi. <cười> mấy tháng không viết một chữ chàng nói xem không phải là truồng bỏ chúng ta thì còn lại gì. Mấy tháng đổ hắn xâm nhập thảo nguyên rồi thân bị thương nặng, làm gì còn có thời gian viết thư chứ. Nhưng nghe nhị tiểu thư mắng như vậy, hắn cảm thấy vui sướng, được thân nhân luôn luôn nhớ tới là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời, chỉ có điều cái mũi của nhà đầu ngân nhi quả là hơi lên mẫn một chút. Cách trăm sông nghìn núi như vậy mà cũng có thể ngửi ra được chút đầu dây mối nhợ, thật sự làm cho người ta phải kính nể. Thấy hắn không nói lời nào nhị tiểu thư bỗng nhiên cả kinh mở to hai mắt. Chàng, chẳng lẽ chàng quên thật rồi? Lâm vãn Vinh cười ha hả. <cười> sự tình này nói ra phức tạp lắm. Kỳ thật, mấy tháng đó chủ yếu là vì chiến sự quá khẩn trương, ta không có thời gian viết thư. Sao ta lại quên các nạn chứ? vậy không phải quên luôn mạng của ta sao? nàng xem, vừa đánh xong ta phải ngày đêm lặn lội trở về. Vì đi nhanh như thế, từ tối hôm qua đến bây giờ ta chưa hề nuốt hộp cơm. Ê, người đích xác không ăn cơm, chỉ nuốt 5 cái bánh bao nhân thịt thôi. Lão Cao đứng một bên nghe thấy cười trộm. Ngọc Sương nhất thời luống cuốn. Sao chàng không nói sớm, mau mau, hoàng nhi đem bánh ra cho người xấu ăn, như lấy trà long tỉnh mà tỷ tỉ tỷ hôm qua đem từ hàng cháu về lên đây, còn phần của cao thống lãnh nữa. Nhị tiểu thư quả đã biết chỉ huy người khác rồi, nửa năm vừa qua bản sự của nàng quả thật đã trưởng thành rất nhiều, có lẽ không bao lâu nữa nàng có thể đỡ đần được cho đại tiểu thư rồi. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng mỉm cười. <cười> Nhị tiểu thư dạo gần đây còn nuôi chó nữa không? Tiêu Ngọc Sương đỏ mặt vừa thẹn vừa mừng. Đương nhiên có nuôi chứ. Bạn không lấy gì để cắn chàng đây. Chàng xem nè. Nàng vươn một ngón tay bé nhỏ liền thấy cửa phòng lộ ra hai con mắt xanh lè. Một con chó lè lưỡi đỏ lòm đang thở phì phò. Lúc lát đầu thân hình khổng lồ dũng mãnh phát sợ. Trấn diễn tướng quân... Lâm Vãn Vinh quảng hốt ẩn mình ra sau nhị tiểu thư mặt trắng bệt. Ngọc Sương cười khẽ bộ dáng yêu kiều giống như thời gian ở Kim Lan ngày xưa. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng nhưng tâm thần vẫn hoảng hốt. Nhị tiểu thư cảm nhận được tâm cảnh hắn liền, giữ chặt tay hắn. Ông Nhu cười khẽ nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước mùa thu. Bọn người tứ đức tiêu phong thấy hắn trở về sớm hơn phấn sông tới. <cười> Tam ca! Tam ca! Tiếng hi hi ha ha láo nháo không ngừng, mãi đến khi Hoàng Nhi mang bánh tới, Ngọc Sương tự mình lấy một cái đút miệng hắn, hương vị ngọt ngào quen thuộc truyền đến, trăng vừa cắn xuống hắn nhất thời mở bực mắt ra. Y là ai làm bánh này? Nhị tiểu thư Dương Dương đáp ý, đây là xảo xảo tỷ dạy ta, nàng nói chàng thích ăn bánh này lắm, bây giờ mỗi ngày ta đều làm để chờ chàng về đó, ăn ngon không? <cười> ngon ngon, cao đại ca ngươi cũng ăn đi, bánh của lão bà ta làm đó, thiên hạ vô song. Nhị tiểu thư lẳng lặng nhéo hắn vài cái, cúi đầu ngượng ngùng vui mừng cười khẽ. Lão ca vẻ mặt đau khổ ồm ồm hai tiếng, cái thứ bánh này đường còn nhiều hơn cả bột, ngươi sợ lão bà, ngươi đau lòng vậy đừng có gieo quả cho ta chứ. Ăn xong cái bánh như xói nhai hổ nuốt, ăn đến tận hứng, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì ngẩn đầu hỏi. Sao không thấy đại tiểu thư đâu? Ngọc Sương áp ngón trỏ lên môi hắn nhẹ đáp. Đêm khuya hôm qua tỷ tỷ mới từ Hàng Châu về, rất mệt, lúc này đang nghỉ tạm ở hậu viện. Lâm Vãng Vinh mở bừng mắt nhìn. Hàng Châu? Nàng ấy đi Hàng Châu làm gì? vô thường hội ở chiết giang muốn đàm phán chuyện kinh doanh với nhà chúng ta tỷ tỷ nhất định phải tự mình đi cái gì lâm vãn vinh đứng phát lên cực kỳ căm tức kinh doanh cái gì tiểu tử này lại lừa ta lần trước dạy cho họ một bài học xong còn chưa sợ sau lần trước đi hàng châu cũng đã gần một năm rồi khi đó hắn là một tên vô danh tiểu tốt mặc dù đánh chửi một trận cực kỳ thông khoái nhưng không biết đại tiểu thư đã phải âm thầm chịu đựng gánh nặng cho hắn đến đâu đoạn kiều tô đê linh ẩn tự nhân duyên ký chém đứt hồng tuyến từ vị tô khanh liên đào đông thành đào uyển doanh rất nhiều sự tình khó quên những tên người khó quên từng cảnh một hiện lên trước mắt lần này lại là hàng châu nữa cũng đại tiểu thư một mình đi nàng là một nữ tử yếu đuối lên đến cô độc chẳng biết có bị người ta khi dễ không nữa nếu nàng bị nửa điểm ủy khuất lão tử sẽ đi nhổ sạch long cái thứ điểu thương hội này nhìn hắn phẫn hận bừng bừng ngọc sương vội vàng kéo tay hắn cười nói chẳng nghĩ gì thế lần này là người của thương hội chiết giang cầu kiến tỷ tỷ Họ chủ động yêu cầu làm ăn mua bán nước qua giải dốc với tiêu gia chúng ta, thậm chí muốn dùng một giá rất lớn để mua độc quyền kinh doanh. Mọi người ai nấy đều sợ tỷ tỷ, chàng còn đánh người ta nữa, vậy có thể sẽ làm mất một số tiền lớn đó. Tưởng là đám đó còn làm bậy thì để lão tử già cao đại ca đi lấy đức thu phục người. Hắn hát hát vài tiếng nhìn sang Ngọc Sương móc mái môi, muốn nói lại thôi. Nhị tiểu thư đúng là con trùng trong người hắn cười bảo, "Cô phải là nhớ tỷ tỷ không?" Hắn vội vàng gật đầu, Ngọc Sương nhẹ nhàng nói, "Vậy thì đi đi, nhưng chỉ ở ngoài cửa liếc mắt vào là được rồi, chớ cô đánh thức." Đúng là nhị tiểu thư sáng suốt, hắn mừng rỡ đáp ứng rồi vội vàng đi theo vào trong nhà, tòa nhà mới được xây dựng lại ngay trên ngôi nhà bị tàn phá lúc trước, bố cục bên trong cũng chẳng khác trước bao nhiêu. Đi tới trước phòng mình, bên trong chăn màn còn mới tinh rất lâu rồi không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ tôm tất, không nhiễm một hạt bụi. Phòng tiêu ngọc nhược đối diện phòng hắn, không thể quen hơn được nữa. Nhón chân đi đến trước cửa sổ, tim hắn đột nhiên nhảy nhót lên, cố nín thở, áp tay vào, khung giấy cửa sổ nghe ngóng bên trong. Trong phòng an tĩnh vô cùng, không nghe một tiếng động nào, đại tiểu thư tựa hồ đang ngủ say. Từ Hàng Châu tới Kinh Thành khoảng cách xa xôi như thế, nàng nhất định rất mệt rồi, để nàng nghỉ ngơi thì tốt hơn. hắn lắc lắc đầu khe khẽ thở dài, đang muốn bước chân bỏ đi, bỗng nghe bên trong truyền ra một thanh âm mềm nhẹ. Là Ngọc Sương hả? Trong thanh âm hầm chứa mỗi mệt khó tả, nhưng khiến Lâm Vẫn Vinh vừa nghe xong lập tức ngây người, đại tiểu thư còn chưa hề ngủ tiểu nha đầu này sao hôm nay không ra ngoài thành mà ngóng đại tiểu thư cười nói vào đây nói chuyện đi cảnh cửa nhà nhẹ mở ra một nữ tử xinh đẹp thân mặc áo ngủ màu phấn hồng đang dựa vào thành giường mây một như họa ánh mắt nhìn xuống kim thiêu trong tay đang qua đang lại trên giường đầy xem y từ trong ra ngoài các loại màu sắc các hình thức khác nhau Tất cả đều là quần áo để nam tử mặc chừng mười mấy bộ, xem ra cùng một kích cỡ, đường mây rất chỉnh tề, hiển thị sự khéo léo của nàng. Tiêu gia vốn nổi tiếng từ việc kinh doanh vải vóc áo quần thủ nghệ của đại tiểu thư lại càng tinh xảo hơn. Chợ tan chút, cũng sập may xong rồi. Nàng không dừng tay mây, chẳng ngẩn đầu lên, gương mặt mỗi mệt gầy gột rất thanh tú lại ánh lên một phần hào quang ấm áp mang một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Không nghe thấy Ngọc Sương nói gì, Đại tiểu thư cười lắc đầu, rồi câu thêm vài mũi nữa. Bỗng nhiên động tác nàng chợt chậm lại thân hình như cứng lại một chút. Trong phòng có thêm một tiếng thở, một tiếng thở hoàn toàn khác lạ. Kim mai trong tay nàng thời loạn xạ, hô hấp trở nên dồn dập, quảng loạn ngẩn đầu lên, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc gần trong gan tất, hẳn đèn thùi gầy gò, nhưng nụ cười vẫn xấu xa như ngày nào. Đại tiểu thư hít mạnh một hơi bộ ngực phập phòng, nàng cố ức chế tâm sự đang cuộn lên trong lòng, tay ngọc kẻ trung kim thiêu trong tay khâu loạn vào mũi, thành âm mang theo vẻ trung trễ người người trở về rồi à làm vản vinh từ tốn ngồi trước giường bên cạnh nàng mỉm cười lấy bộ xiêm mi trong tay nàng ra khi may quần áo tay áo ngàn dạng lần không được may dạo dưới chân phu nhân không chỉ cho nàng điều này sao <cười> đại tiểu thư kinh hô một tiếng vội vàng cúi đầu gỡ mũi may nhầm này ra nhìn trên mắt cá chân trắng mốt của nàng đang buộc một sợi dây màu đỏ lâm vẫn vinh cúi đầu hôn nhẹ <cười> đây là bộ quần áo đẹp nhất trên đời này thân hành tiêu ngọc nhược như bị kiềm hãm từ lâu đột nhiên nhào vào lòng hắn thân thể run rẩy như bị điện giật nàng nghẹn ngào nức nở khóc đấm lia liệ vào ngực hắn chẳng nói lời nào chỉ những dòng châu lệ cứ cuồn cuộn rơi xuống Đầu giường nàng xếp mấy bộ xiêm y chỉnh tề, trên cổ tay cổ chân đều có theo chỉ đỏ rất đẹp, như những con bướm xinh đẹp kết thành. Lâm Vẫn Vinh vuốt ve từng chiếc một trong lòng đau xót nghẹn ngào, hít nhẹ lên mái tóc nàng ôn nhu nói, «Sìm y này làm sao trước giờ nàng không gửi cho ta?» Đại tiểu thư giật mạnh, xìm y trong tay hắn trôi lệ đáp, «Nếu không phải may cho ngươi, dạy gửi cho ngươi làm gì?» Không phải cho ta. Lâm Văn Vinh chỉ vào mấy sợi dây đỏ ở trên tay áo cười hì hì. <cười> Nơi này có chữ đó, ta thấy rõ ràng bên trái theo một chữ Lâm, bên phải theo một chữ Tiêu, còn có sợi dây đỏ nữa. của trốt cuộc là có ý gì đây? À, à, ta hiểu rồi, nhất định là họ Tiêu thích họ Lâm rồi. <cười> Nhưng họ Lâm là đất, là rừng, hắn không phải là một vật. Do đó họ tiêu phải dùng dây trói hắn lại, để cả đời không chạy thoát. Có phải là ý này không? ai ai thích ngươi. Tiêu ngọc nhược mặt đỏ lên hự một tiếng quay đầu đi, đột nhiên lại nhanh chóng xoay ngồi lại đưa tay đấm vào ngực hắn. Lâm vãn Vinh hì hì cười giữ chặt tay nàng ôn nhu nói... Nàng còn may xiêm y cho ta như vậy, tại sao một mật không gửi? Phải biết rằng ta ở tiền tuyến một bộ quần áo phải nửa tháng mới thay đó. Đại tiểu thư phì một tiếng hừ nói, đừng có lừa ta, thứ người không thiếu nhất chính là xiêm y, mỗi nửa tháng xảo xảo ngân nhi đều gửi cho ngươi vài bộ quần áo, bây giờ chỉ sợ dậy đến đâu có thể đem làm chăng rồi. Hắn nháy mắt ngạc nhiên hỏi, vậy thiện sao nàng còn may cho ta nhiều thế? Tiêu Ngọc nhược ngượng ngùng cười nhẹ nhẹ giơ tay áo lên, Ngươi xem nè, Lâm vãn vinh nhìn đến ngẩn người. Cổ tay bộ xiêm y của đại tiểu thư cũng có theo một sợi chỉ hồng, trái lầm phải tiêu rất rõ ràng. Xiêm y này, ta may một bộ cho ngươi, lại làm cho ta làm một bộ, ta đem theo chỉ đỏ chờ ngươi trở về để ngươi mặc vào xem nó có thể quấn người mấy vòng. <cười> Nếu ta không trở lại thì sao Người không trở lại hả Ta sẽ may cả đời Cho đến khi nào Nó có thể quấn đến thảo nguyên Lâm vãn Vinh cười ha ha Bỗng nhiên ôm chặt nàng Tâm tình xúc động trào dân Đại tiểu thư giữ chặt tay Hắn đột nhiên mừng trở cười nói Người biết không Cách đây mấy ngày ta vừa đi hàng Châu đó À nghe nhị tiểu thư nói rồi Hắn cười hì hì <cười> không phải đi tù đề Tây Hầu hay Linh ẩn Tự chứ, lần này chắc không phải đi sinh xăm rồi. Ta chỉ có một mình, đến mấy chỗ đó làm gì? Đại tiểu thư đột nhiên quay đầu đi, mặt đỏ bừng lên, nắm lấy cánh tay hắn hừ một tiếng tức giận. Ta chỉ tới ăn đường hồ lâu thôi. Lâm Vãng Vinh nháy mắt đột nhiên cười dài. À, hiểu rồi hiểu rồi chúng ta tới hàng châu cũng đi phải kết lại lời thầy nguyện hắn là hai người cùng đi mới đúng nặng không nói ta xuất nửa quên mất đợi xong những việc trước mắt chúng ta cùng nhau về hàng châu dập đầu cảm ơn bồ tát đã ban cho mối nhân duyên việc dễ dặm mà lại còn có thể giải được cả cho mình đến cả bồ tát cũng phải bội phục <cười> tiêu ngọc nhật mặt đỏ như gắt ngượng ngùng lồm hắn nắm chặt tay hắn ta đi hàng châu Thuận tiện ghé về Kim Lăng, tinh thần mẫu thân có vẻ xa xúc, mẹ cũng quan tâm đến sự an nguy của ngươi, bảo ta dậy trong ngươi cho kỹ, không để ngươi treo qua gẹo nguyệt loạn xạ nữa. Xấu hổ, xấu hổ, phù nhân giáo quấn đúng quá, hắn cúi đầu ngợn ngùng. Ta còn đi Tê Hà tự tâm một vị cư sĩ chưa cắt tóc, nàng có hỏi thăm ngươi, cũng không biết người có còn nhớ nàng không? cư sĩ tu hành chưa cắt tóc, hăng sựn xấu hồi lâu. Nàng nói về Uyển Doanh tiểu thư à, cô ấy còn chưa cắt tóc sao? Đại tiểu thư sẳng giọng: "Một nữ tử tốt như vậy sao ngươi lại muốn nàng cắt tóc? Nghe nói là Tây hạ tử không thu nữ đệ tử, do đó nàng ấy vẫn chưa quy y." Ngắm lại lúc trước người khi dễ người ta như vậy, bây giờ ta đã nói rõ mọi chuyện với nàng rồi. Nàng không hận người chút nào, còn hỏi thăm tình hình của ngươi nữa chứ. Hey, cư sĩ niệm Phật kinh quả là có lòng quán đại nhỉ. Hắn làm mặt nghiêm túc gật đầu cười nói. Hey, nhưng lúc trước ta khi dễ nàng ấy, tất cả đều là vì đại tiểu thư mà. Sao bây giờ quay ngược lại trở thành ta không đúng thế? Ngọc nhược hừ một tiếng, béo mạnh cánh tay hắn một cái rồi cất giọng chua lét nữ tử bị ngươi khi dễ, kết quả đều rõ ràng rồi, ta bây giờ cũng không thèm so đo với ngươi nữa." Hắn cười hì hì ghé tai nàng nói nhỏ, "Nàng có nguyện ý để cho ta khi dễ nàng cả đời không?" "Không muốn." Đại tiểu thư hư một tiếng tay chợt đổ bừng lên, "Cả đời quá ngắn, ta muốn ngươi đời đợi kiếp kiếp đều phải khi dễ ta." Lòng vẫn hoân cảm động trong lòng đang muốn đưa tay ôm nàng. Giặc thấy Nhị tiểu thư chạy vào, thở hổn hển không ra hơi. Hi, hi, không tốt, không tốt, công chúa tỷ tỷ sắp sinh rồi. Chương 572. À, cái gì? Mông hắn vừa ngồi xuống đã nảy lên như hỏa tiễn miệng há hốc. Thanh tuyền, Thanh tuyền sắp sinh rồi ạ. Ngọc Sương vội gật đầu. Trong phủ cho người báo công chúa tỷ tỷ ăn xong điểm tâm đã phát giác thân thể không thoải mái, đang hạng quyền với tiên nhi tỷ tỷ. Không đến một canh giờ, tự nhiên thấy bụng bắt đầu đau. Bây giờ bà mộ đã đưa vào phòng rồi, công chúa tỷ tỷ vẫn chưa biết chàng trở lại. Thành tuyển sắp sinh rồi. Lâm Vẫn Vinh nhất thời vừa hoảng vừa vui, tay chân lóng ngóng không biết bỏ ở đâu rung rung nói. Đi đi, chúng ta mau về nhà. Hắn nóng lòng xong ra ngoài, đại tiểu thư cũng luôn cuốn giữ chặt muội muội đang muốn đuổi theo, lại thấy hắn lao trở vào như một ngọn gió. Nhị tiểu thư nàng báo tin sai bét, làm sao có thể không tốt được chứ? Nàng phải nói, thật tốt quá, thật tốt quá, công chúa tỷ tỷ sắp sinh rồi mới đúng, lần sau phải nhớ kỹ. Ngọc Sương cười hết hết sẵn giọng, nhớ rồi, nhớ rồi, ta thấy chàng còn chưa làm cha, xem ra đã muốn làm thầy rồi. Mấy người gấp gấp chạy ra ngoài, hắn cởi ngựa, tiêu gia hai vị tiểu thư ngồi xe. Lúc này trời đã sáng bạch rồi. lúc này trời đã sáng bạch rồi. trên đường đông đúc lắm người. Xe ngựa đi rất chậm, cao tù ở trước gào thét mở đường, trẻ ra một lối cho họ đi. Thánh thuyền, thanh Tuyền thanh tuyển, mới thấy cánh cửa có treo biển thiên hạ đệ nhất đinh, hắn đã lo lắng kêu ầm lên, nhảy vội xuống ngựa rồi lao vào, tâm tình kích động, thân hình quá nhanh bắp chân một cái ngã trọng rộng như chố ăn phân. ôi trà! Một tiếng kiêu thất thanh vang lên khi hắn ngã xuống đất đã sâu mạnh vào một thân thể nữ tử mềm mại. Đại ca! Tiếng kêu đau đớn cất lên lòng hắn thầm cả kinh. Ngấn đầu nhìn chỉ thấy ánh mắt nữ tử đó kiều mị vui mừng. Gương mặt đầy nước mắt nhìn chăm chăm vào hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn nhấp nháy mắt mừng rỡ kêu to. <cười> ngừng Ngưng Sao là nạn? Dùng lỗi tư thế này quăng ngân ta thì quả thật là quá đặc biệt. Lạc ngân kêu một tiếng ngợn ngùng, khóc nói. Nói bậy, ngồi ta nghe âm thanh chàng, dội ra ngoài ngân đón chàng, sao chàng không hỏi cho rõ, lại nhảy lên đụng thiếp ngã xuống đất như vậy. Bây giờ là ban ngày mà. Đại ca, chàng đi mấy tháng rồi, càng ngày càng xấu thôi. Lâm vẫn vênh cười ha hả, hôn nhẹ vào đôi môi tươi tắn như hoa anh đào của nàng, tay chậm chậm mò lên. mấy tháng không gặp, ngân nhi gầy đi nhiều, tuy nhiên vóc người vẫn yếu điệu đầy đặn làm người ta nhìn hoa cả mắt. đại ca chàng gầy quá, Đạt tiểu thư ngơ ngác nhìn nước mắt hạnh phúc chảy dài. tiện không có gầy không có gầy, chúng ta chỉ đem thịt luyện thành cơ ngực thôi. Hắn cười mấy tiếng giữ chặt tay Ngân Nhi rồi sực nhớ vội la lên. À, Thanh Tuyền đâu? Thanh Tuyền ở nơi nào? Ngân Nhi cũng tỉnh ngộ vội đáp. Đại ca, chàng trở về đúng lúc lắm. Tỷ tỷ đau bụng lúc này đã vào phòng, chỉ sợ hôm nay sẽ sinh rồi. Tiên Nhi tỷ tỷ giúp nàng thuận khí. Đám bà mũ cũng đang ở trong hầu hạ. Thiếp về phòng đem cho nàng dài bộ quần áo sạch sẽ. Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý tới, trong tai nàng đem theo một cái bao to đụng, lậu ra mấy món quần áo trắng tinh đều là những thứ Thanh Tuyền thích nhất. Nửa năm không về nhà hoàng đầy tới trong nhà cũng có thêm không ít, đều là người khéo léo lanh lợi chắc là được hoàng đế lão trưởng phái tới, lo chuẩn bị cho Thanh Tuyền sinh con. Thấy hắn ai nấy đều mừng rỡ thi lễ, hắn khoát tay loạn xạ tâm tư sống đã bay đến bên người Tiếu Tiểu Thư rồi. Đi tới dưới tú lâu của tiểu Thanh Tuyền, đám bà mộ và nha hoàng đang bận tiếu tích, lui tới như còn thôi, không ai lưu ý tới hắn cả. Tránh ra, tránh mau ra. Một nữ tử bưng nước nóng vội vội vàng vàng đi tới, nàng bớt gấp chóc mũi chảy đầy mồ hôi chạy vội lên lầu, đi được vài bước bất giác thấy có người ngăn trước người nàng, nàng không ngẩn đầu lên, giả giận dỗi nói. Mau tránh ra, đừng cản đường ta, ta đem nước nóng cho tỷ tỷ. Xảo xảo! Thùng gỗ trên tay rơi xuống đất, hơi nước bay nghi ngút. Nàng trong người không dám ngước đầu lên, bàn tay nhỏ bé trung trĩ từng chập sờ về phía trước ngực kháng, nước mắt chảy tràn xuống hai má. Đại ca! Đại ca! Là chàng sao? Nàng thì thào tự hỏi. Eh, tiểu bảo bối! Là ta! Đại ca trở về rồi! Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay ngọc của nàng, cả người cũng rung lên. Nhà đầu này có lẽ không phải xinh đẹp nhất mà cũng không phải thông minh nhất, nhưng khi hắn còn là lâm tam không tiền không danh, nàng đã lặng lẽ ở bên người hắn chưa bao giờ có một câu oán hận. Xảo xảo vuốt mặt hắn ngơ ngác nhìn bộ quần áo hắn mặc trên người đột nhiên khẽ nất lên. Đại ca, là xảo xảo may quá tệ, may cho chàng bộ siêm y không vừa người mỗi lâm vãng vinh cây xè nắm bàn tay nàng áp vào hai gò má mình. Ai bảo tiểu bổ bối của ta dụng về, xem y sảo sảo may là đẹp nhất. Đại ca gần đây đang giảm béo, lần này trở dậy ăn vài món bánh do nàng làm, vài ba ngày là béo trở lại nàng chờ mà coi. Tiểu ni tử còn chưa kịp mừng trở lên tiếng đại ca sầm mặt lại. Nhưng có một việc ta thọc phần căm tức, cực kỳ căm tức. Nhìn hắn thần sắc giận dữ sợ sảo sợ, sợ đến không dám nói tiếp nữa, lâm vãn vinh véo vào mũi nàng lại duỗi chân đá vào thùng nước gỗ kia. Những việc nặng này sau này không cho nàng làm. Nàng là tiểu bảo bối của đại ca, sao có thể đi hầu hạ người khác được? Không phải muốn mạng ta sao? Nàng nhớ kỹ lời ta nói. Sau này nếu dám tái phạm, ta sẽ phạt nàng nằm trên giường mười ngày. Đại ca sẽ hầu hạ nàng ăn côn mặc quần áo. Đại ca... Xảo Sảo kêu lên một tiếng ngã vào trong lòng hắn mừng trở đến mức lệ rơi đầy mặt, trong lòng như được ăn mật đường, nhìn đâu cũng thấy ngọt ngào cả. Lạc Ngân và Sảo Sảo giao hảo tốt nhất thấy hai người như vậy khẽ cười nói: "Mau đừng nói chuyện nữa, Tỷ Tỷ vẫn còn trên lầu đó, cũng không biết ra sao rồi." Ai cha, Lâm Vãn vinh như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng giữ chặt tay xảo xảo, trảo chân chạy lên lầu, đi được vài bậc thang đã nghe thấy tiếng trên đau đớn lọt vào tai. <cười> lâm lang, lâm lang, tiếng kêu thì thào thanh âm thật nhỏ giống như yếu đến không còn thở được. Tất cả đều là những tiếng gọi vô ý thức của tiểu tiểu thư. Trong phòng truyền đến tiếng khóc và lời an ủi của tiên nhi <cười> <cười> Thanh tuyền, thanh tuyền, lão bà, ta đã đến rồi, ta đến rồi. Lâm vẫn Vinh kinh hãi ba chân bốn cẳng chạy đến gần như lăn lên lầu. Hắn gấp trúc lao lên soạt một tiếng vén trèm ra muốn xông vào, nhưng không biết từ nơi nào chui ra hai bà mụ kéo hắn đang luống cuốn tay chân ra ngoài. ấy trà! Lâm lão già! Lâm phò mã! Không thể giàu được! Không thể giàu được! Lâm vẫn Vinh bỗng nhiên mở mắt cầm tức bảo, Lão bà ta xin như tử sao ta không được vào, Bỏ ra! Bỏ ra! Nhìn khí thế hán cũng thật có vài phần dọa người. Vài bà mẫu vội vàng cười xòa. Phộ mã gia, nữ nhân sinh con giống là diệt dơ bẩn, nam nhân không thể đi vào. Dù ngài là công chúa là vợ chồng cũng không được. Đây là quy củ của tổ tông truyền xuống, không được làm loạn, nếu không sẽ làm xấu giận mệnh của ngài đó. Quy củ này quá con mẹ nó vô nhân đạo. Hắn gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu nhưng cũng không dám sấn vào. Chỉ còn nước đứng bên ngoài ghé miệng hô to Thanh tuyền, thanh tuyền, nàng đừng có sợ lão công đã trở lại rồi. Ta đã trở lại rồi. Lâm Lan! Tiểu tiểu thư đầu tiên sửng sốt sau đó liệt mừng rỡ như điên si ngốc kêu lên. Là chàng thật sao? lầm vẫn vinh sợ đến nhảy lên vỗ mạnh cửa. Thanh tuyền, nàng ra sao rồi? Ta đây... Ta trở lại rồi, nàng đừng có sợ, lão công ở đây trong trận nàng, con bà nó, mấy bà mũ đó không cho ta vào. <cười> Lầm làng ác ôn, tiểu tiểu thư khóc lên vừa đau vừa vui mừng. Những cơn đau đẻ càng ngày càng mãnh liệt, nàng thở dốc vài tiếng rồi không nhịn được phải rên nhẹ võ công tiếu thanh tuyền như thế nào chứ có thể làm nàng trên như vậy nhất định phải đau đớn vô cùng lâm vẫn vinh gấp rút gãi đầu cào má hé rèm một chút một cô gái mỹ lệ bật nhất thiên hạ vội vội vàng vàng quén rèm đi ra điên cuồng nhảy vào trong lòng hắn tướng công <cười> tiện nhi lâm Vãn vinh vừa mừng vừa sợ ôm chặt nàng vào lòng sau nàng tiểu tuổi thế tận tiểu thư nhéo vào eo hắn mấy tháng vừa rồi chàng không viết thư về, sao thiếp không tiểu tủy được chứ? <cười> Nếu không phải biết có sư phó đi theo chàng, thiếp sớm đã đi biên quan tìm chàng tính sổ rồi, xem chàng còn dám dây dưa với đám hầu nữ hay không. <cười> Nhà đầu này tổ như có thiên lý nhãn ấy nhỉ? Lâm vẫn vinh cười mấy tiếng giữ chặt tay nàng. À, thành tuyển ra sao rồi? Khi nào thị sanh? Nàng ấy dựa trên đạo làm ta đau lòng quá. Tiên nhi thang thở, hôm nay mới biết sinh đứa nhỏ nguyên lai là đau đớn như thế. Bà mụ nói, lúc này mới đau lần đầu, sao còn có vài lần đau như vậy nữa. Tỷ tỷ hôm nay chẳng biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa, cũng là vô tên ác ôn này. Làm vãn vinh nghe ngữ khí nàng có vẻ bất bình vì tiếu thanh tuyền. Xem ra quan hệ tỷ muội nàng có chuyển biến rất tốt rồi, hắn nhịn không được kinh hỷ nói. Tiên Nhi nàng không cộng thanh tuyền gây lộn nữa hả? Lời vừa ra khỏi miệng là biết không hay Tần Tiên Nhi lục hắn nói, thiếp gây lộn khi nào? Chẳng gây thì có, ha, không gây không gây. Trong lòng hắn mừng rỡ vô cùng, cảm giác yên ổn không ít. Tần tiểu thư u uẩn nói, nửa năm nay thiếp cùng tỷ tỷ nương dựa vào nhau, ba ngày tỷ ấy nói chuyện với chữ luyện đàn dư thiếp rồi cùng tiến cung thăm phủ hoàng. Buổi tối chúng ta đều nhớ tới tên ác ôn chàng, tỷ ấy còn có mang bụng lớn như vậy, bên trong là giống nồi của chàng, chàng nói xem thiếp có thể gây được không. Chỉ cần tầng tiên nhi và thanh tuyền ở chung hòa hợp vậy là cả nhà sẽ an bình, tảng đá trong lòng hắn đã được dở ra. Trong phòng tiểu thanh tuyển đột nhiên đau đớn kêu lên trăng đánh lập cặp đến cả cái giường cũng kêu có két làm vãn vinh nhất thời hết hồn gạo lên. Thanh tuyền lão bà, nàng làm sao vậy, nói máu đừng có dõi ta chứ. Tần tiên nhi vội vàng xoay người đi vào một bà mũ kêu lên. phò mã gia đừng quản, đây là lần đau thứ hai. Một tiếng trẻ con khóc trong trẻo vang lên giống như phúc âm trời phủ xuống. Trong nhai mắt vang vọng khắp cả lâm gia đại viện, lâm vẫn vinh ngẩn người bỗng nhiên cảm thấy như tiêm mình bị kéo ra ngoài. Chúc mừng phò mã gia, con trai, con trai rồi. Mấy bà mụ đưa bọc tả vết máu trẻ con trên người còn không kịp rửa sạch đã đưa vào trong lòng hắn. Hắn trung rảy nhận mới tả lót còn chưa kịp xem xét nhi tử của mình. Bỗng nghe trong phòng lại truyền đến tiếng kêu thầy thảm của thanh tuyển, đám bà mụ đồng thời kêu to. Không hay! Một tiếng này làm gan chuột hắn như bị xé rách Cái gì không hay, có vẫy thanh tuyển của ta. Còn có một đứa nữa. Tiếng khóc lại vang lên so với lúc trước còn lớn hơn. Đến cả những bà mụ trong phòng cũng cả kinh ngây người. Một lát sau các bà lại vui đến phát khóc, lớn tiếng kinh hồ. Chúc mừng lâm lão gia con trai, lại con trai, nhất pháo song hưởng. Chương 573, nhất pháo sông hưởng, sinh đôi. Hắn há hóc miệng tròn vo mắt trận trắng, trong nháy mắt ngẩng ra mừng rỡ đến ngốc cả người. Phò mã gia phò mã gia ngài xem, đây là nhị thiếu gia trong quả thật anh Tuấn. Bà mộ bước ra mừng rỡ đưa lâm nhị lang vừa sinh xong vào trong lòng hắn. Hai đứa trẻ con nằm trong tả mắt chưa mở. Lớp lông tơ mịn màng, phủ đầy thân, khuôn mặt hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn móc máy, nhìn tựa như hai con mèo nhỏ yếu ớt. <cười> ta làm cha rồi, ta làm cha rồi. Nhìn khuét mạch mình cảm thụ những hơi thở yếu ớt tâm tình hắn kích động nói công nên lời. Hai kiếp người rồi, đây là lần đầu hắn làm cha, tư vị này người ngoài làm sao có thể hiểu được chứ? Xảo xảo mấy nàng vội tiến đến nhìn thấy hai đứa trẻ đẹp như tượng ngọc, nhất thời mừng rỡ kêu âm lên, ngọc xương hoa tay múa chân đưa tay ra nũng nịu bảo. Tiểu bảo bảo đáng yêu quá, người xấu, ta muốn ôm một cái, ta muốn ôm một cái. Ngân Nhi cẩn thận đánh giá hai đứa trẻ đột nhiên vỗ tay cười nói. Quả thật kỳ lạ! Lâm gia chúng ta có hai đứa nhỏ, rõ ràng là đồng thời xuất sinh, nhưng một đứa trông giống tỷ tỷ, một đứa giống đại ca. Mọi người xem có quái không chứ? Đại tiểu thư và xảo xảo ngưng thần nhìn vài lần, đồng thời gật đầu mừng trở phụ họa ý kiến của lạc tiểu thư.